Bảy. điện tín nói gì? Nha không đáp. Chỉ mỉm cười và lặng lẽ trao bức dây thép cho Liên. Liên đọc. Công việc xong nhưng còn mệt. Stop. Dài hôm nữa mới ra. Hảo. Điệp dân. Không có gì khả nghi cả. Thế mà Liên cũng ngồi. Suy nghĩ một lúc lâu, cố tìm xem trong đó có ẩn một tiếng mỉa nai nào hay không, hoặc có ló đuôi sự giả dối nào hay không. Từ hôm mù quán buông rơi mình trong tay nho, nàng đâm ra sợ hãi tất cả, từ một tiếng động nhỏ cho đến cái nhìn của chị bếp mà gia đình nho đã dẫn theo. Nàng lo sợ Hảo trở ra Nhưng lại sốt ruột Mà thấy Hảo không ra Từ hôm đó Nàng xoách lại tất cả những gì đã xảy ra Từ ngày nàng lên Sài Gòn chơi Và có cảm giác rằng Hảo đã sắp đặt công việc Để đưa nàng vào dược thẩm Cảm giác ấy Khiến nàng thấy bức Điện tính này Cũng thuộc vào chương trình của Hảo nữa Nhưng Hảo làm như vậy với mục đích gì? Đó là câu hỏi mà nàng đáp không được Vì không biết bí mật gia đình của người ta Nhờ đáp không được Nên nàng tạm cho lơ sợ của mình là vô lý Và tạm an lòng được Bức điện tính ấy quả thực vào kế hoạch của Hảo Hảo định nho quá lo sợ Thiếu thời giờ rồi dội dàng mà hỏng việc Và Liên cũng vì nỗi lo sợ ấy mà phòng thủ gắt gao thêm Sau phút điên cuồng ấy, Liên đã khóc nứt nở một tiếng đồng hồ Gái thơ thường điên và không đủ lý trí để ý thức rằng mình điên Còn gái lỡ thời già dặn rồi nên khó điên lắm mà lỡ điên xong là thấy ngay và hối hận vô cùng mối ngang trái này thật không đưa đến đâu cả liên thấy rõ ràng như vậy người ta có thể hư thân mà không bí ngỏ và giải đáp tệ lậu nào cũng giúp người ta thoát được một cách sạch sẽ cả phần nan lâm vào tuyệt đạo khó lui Mà tới cũng không có đường Nho lưng luôn, luôn ở một bên nàng Để an ủi Thề thốt Sẽ bảo vệ nàng đến cùng Và lo châu đáo cho tương lai của nàng Nhưng nàng không thể nào tín nhiệm được Nơi lời bảo hạch Đảm cổ điển Trăm ngàn cũng cứ Trông vào một ta Nàng yêu hay không? Có, nàng đã yêu nho, yêu với tất cả tấm lòng nàng nên không đưa điều kiện gì trước lúc xảy dời Và cũng chẳng trách móc gì sau đó, nàng chỉ khóc thôi, khóc số phận mình mà chỗ tới thật là bấp bênh mờ mịt Vì thế, trăng mặt của họ lưu mờ như trăng mùa mưa dầm Những phút vui vẻ thơ mộng, thật là ngắn ngủi Và rồi băng khoăn lại đến, tơ sầu lên mặt, lên lòng Liên, và lễ của Liên lại xóa mờ đi thời gian thần tiên của nho Lại còn người thứ ba, cứ luôn luôn hâm võ Bằng sự có mặt sắp tới của nó Ba hôm nữa sẽ ra Hảo Đó là bức điện tính thứ nhì mà họ tiếp được Nhưng lại có bức điện tứ, tính thứ ba Bốm hôm nữa mới ra Hảo Mục đích toán chừng đã đạt Hảo đâm ghen, phá đám chơi cho bỏ ghét Những bức dây thép ấy làm cho họ phải đếm từng giờ suốt mấy ngày hạnh phúc của họ Nếu Hảo nói bảy hôm nữa sẽ ra, là họ có thể ung dung trong ít lắm năm ngày để sung sướng. Đằng này, bà chia hai cái thời gian một tuần lấy ấy ra. Thế là mỗi đoạn còn rất ngắn. Họ phải chừa lại nhiều ngày, lo lắng hơn. Như ta hút thuốc dấn dậy. Cũng thời, hai khói thuốc bằng nhau mà khối này dấn thành một điếu dài. Khối kia vẫn thành nhiều điếu ngắn Thì bên khối những điếu ngắn Phải bỏ tánh rất nhiều Sao dài hôm không thiết tha gì cả Liên hỏi nho Câu hỏi cổ điển này Mà cô gái nào cũng hỏi nhân tình cả Rồi, rồi, rồi làm sao anh? Câu hỏi tắt ấy Nghĩa rõ là Như thế này Rồi về sau tương lai mối tình ta Sẽ ra sao Hoặc Nếu chị ấy hay được Thì làm sao Hay là Biết cha mẹ anh có bằng lòng cho phép Anh cưới em hay không Đối với người khác Nho chỉ cười hề hề Rồi đáp một cách rất lãng mạn Ôi yêu nhau thì cứ yêu Nghĩ đến ngày sau làm gì cho mất vui. Yêu nhau một ngày đấm túi. Không bận lo âu. Còn thích hơn là yêu nhau ngàn ngày. Trong một giải pháp lưng chừng. Không thỏa mãn ai cả. Nhưng... Đối với Liên. Ông không thể lẩn rốn như vậy được. Liên thuộc vào hạng người chỉ yêu một lần thôi. Và bám níu vào tình yêu ấy mãi. Nhưng lẩn trốn làm gì? Nho đã làm một công mà hai việc, ngoại tình để thỏa thứ tính buông cương của đàn ông và tìm một phụ nữ hẳn hôi để kiếm con. Như thế, ông cần tính chuyện lâu dài với người phụ nữ này để có con với người ta và có con xong ở đời với người ta vì đứa con ấy. Em là vợ của anh, nho đáp. Không phải vợ bé đâu, vì em khỏi ra mặt để được ai nhìn nhận cả, em sẽ lập riêng một gia đình, nhà em, em ở. Nhưng chị ấy, đã bảo nhà em, em ở, thì chị ấy làm gì được em? Em không sợ chị ấy làm gì em, nhưng ngại chỉ rầu buồn, Còn em thì mang tội giật chồng của người ta, tệ hơn nữa của một người cô họ. Em khỏi lo, nó không làm sao biết được đâu. Đến ngày thứ bảy, quả nhiên hảo rỡ ra, y theo lời hẹn trong dây thép. Nho đã trường trải trong sự phản bội nên không khó chịu lúc gặp lại mặt vợ. Trái lại, Liên lẻn sản trong thấy là biết ngay có chuyện gì bất chánh xảy ra. Suốt từng nay, nàng có tập một bộ mặt thẳng nhiên, nếu mừng rỡ được càng tốt để tiếp hảo, và chuẩn bị sẵn vài câu hỏi đáp cho tự nhiên và suy rót. Nhưng Khi thấy mặt Hảo, nàng hoảng sợ như tội của nàng lộ ra trên mặt nàng bằng những chữ viết To Câu hỏi chào mừng mà nàng sắp đặt Đã trốn đâu mất Mà câu đáp cũng chẳng dùng được tuốt vì Hảo hỏi một câu bất ngờ Có chuyện gì lạ hay không? À, sao chị ta lại hỏi lạ thế? Chị ta đoán biết có gì lạ à. Liên ú ớ mãi mà không đáp được. Khiến Hảo cười ròn lên mà rằng. Con này sao mà như uh, ốc mượn hồn vậy? Lời ấy lại khiến nàng giật nảy mình. Nàng là ốc mượn hồn thật đó. Xác thì như thế mà hồn đã khác rồi. Một cái hồn. Băng khoăn sợ sệt và hối hận vô cùng. Nhưng sao Hảo biết được tâm trạng của nàng? Cái cười của Hảo sao mà nghe mỉa mai quá lẻ? Như chế nhạo, hâm he nàng. Cũng mai là Nho đánh trống lắp bằng một câu chuyện ngộ nghỉnh. Nên liên đỡ sản lẽn được và được bình tĩnh lần ra. Nho hỏi. Nho hỏi. Liên nó bảo thành ngữ Ốc mượn hồng là sai Từ hôm nó bắt được một con ốc thứ đó Nó nói phải kêu Sâu mượn xác mới đúng Mùa nực còn dài Dân tắm biển không ngớt ra Thêm nhưng hảo đến được hai hôm Thì tuyên bố hạ màn nghỉ mát Trận đánh đã có kết quả thì chiến trường mà bà đã chọn không còn cần gì nữa. Chẳng những thế, nó lại có hại. Bà phải gai mắt, ngày một thì còn gì là bộ thần kinh của bà. Thà là họ yêu nhau ở đâu, khuất mắt bà thì thôi, chứ bèo bèo ra đó ai mà chịu cho thấu. Lẽ thứ nhì là sự có mặt luôn luôn của bà, ngăn trở sự gặp gỡ lén lút của họ. Nho không nói dối được vì công việc để đi vắng nhà Hảo muốn mối tình này cho thật chống kết quả Kết quả mà đến thậm chí thì bà sẽ khổ lâu Nếu nho không làm lỗi gì Nho đã phản đối Ông nghĩ chưa thật khỏe Mà bạn hữu trong giới ông ta Không còn ai ở Sài Gòn cả thì về đó làm gì? Nhưng từ khi bà nội trở kia đã biến thành một bà chúa Không thể mít lòng bà được Giả lại về Sài Gòn Tuy thế mà lại thích hơn Vì có dịp gần Liên được Vậy hôm sau Là họ cơm ghe bè bạn trở lại thủ đô Liên ở đó không quá hai ngày thì xin về Lần đầu tiên Nàng vắng nhà lâu quá Nôn dội về là tự nhiên Tiễn Liên ra bến xe Hảo cảm giác là đang mất con mồi Từ đây Liên sẽ không bao giờ đến nữa Nàng sẽ đi Sài Gòn thường lắm Nhưng lại để gặp nho nơi khác Và cố tránh cái nhà kiên kỵ này Giai đoạn thứ nhì của kế hoạch Mới khó thực hành làm sao Gạt Liên và lon vào trồng thì dễ Mà giữ Liên thì khó Phải Bà cầm lấy tay Liên Trong tay mời mong chụp được đứa con tương lai Mà bà sẽ nuôi làm con Đứa con ấy Vừa có giữ tình máu vũ Để bà thương bà quý nó Lại vừa không bị một bà mẹ đòi hỏi lôi thôi gì Vì Liên chắc phải Sợ xấu hổ Lén lúc mà đẻ Rồi lìa con Càng sớm càng hay nhờ lại khỏi thắc mắc Vì mẹ của đứa bé Không thuộc giống tốt Lý lẽ mà ông ta đã đưa ra Để từ chối nuôi con nuôi đi đâu mà đi mãi vậy <cười> nho cười hề hề đáp mỗi khi em không hỏi lôi thôi bây giờ sao mà là gì mỗi khi anh ít đi hơn bây giờ anh lại ít bỏ cơm hơn bây giờ hơn nữa nay là mùa nghỉ mát còn ma nào ở sài gòn đâu mà anh nói đi lo affair Sao lại không còn người làm ăn ở đây? Bằng cớ là còn anh Nhưng sao lại bỏ cơm? Vì công việc kéo dài Về không kịp Anh có đi Đêm đâu mà em nghi ngờ Nhoi quả chỉ dám mặt ban ngày thôi Nhưng chi tiết ấy lại khiến Hảo ngờ giật thêm À, gia tránh ban đêm cho mình khỏi nghi Nhưng ban ngày ai cấm gia gặp liên, Cần gì phải ban đêm mới gặp người yêu được Hảo chợt thấy là tình cảm của bà khác Với sự tiên đoán của bà Lúc bà chuẩn bị mưu kế Bà bụng bảo dạ ráng chịu Không ghen, vì mối tình ấy chỉ tạm thời thôi, rồi bà sẽ rút hai người ra dễ dàng, nhưng quả thật muốn thấy mà không được. Mỗi lần nho đi, bà tưởng tượng nhiều việc rồi quặn đau như ai cắt ruột bà, nhưng thà là bà biết chắc nho đi gặp Liên thì còn đỡ khổ, chỉ buồn thôi, đằng này. Bà không thể biết Nho đi đâu Nên khó chịu vô cùng Nho khéo quá Bà đã cho người theo dõi ông Nhưng họ chỉ Hoặc là gặp ông ta Ở các nơi làm ăn, quen Hoặc là mất dấu ông ta Hảo không tin là Nho đã mướn nhà riêng cho Liên Vì sự tốn kém lớn lao ấy, thế nào cũng lòi ra. Giả lại, Liên làm sao mà bỏ nhà ra đi được? Rốt cuộc, bà chỉ mong cho Liên chống mang thai giấy nho. Liên nó sẽ quýnh lên, và bà sẽ gạt nó vào trồng lần nữa một cách dễ dàng. Bà đã nghĩ được kế bắt Liên rồi, nếu công việc đã xảy ra như ý muốn của bà. Mà công việc đã xảy ra như vậy Trời Làm sao mà may mắn cho bà đến thế như được Sau ba tháng âm thầm đau khổ Một hôm Hảo nhận bức thư như sau: Cô Hảo Vợ chồng tôi viết thư này Không thể để trách Móc gì cô Mặc dầu. Cô phải chịu hết trách nhiệm về sự rủi ro của vợ chồng tôi Trách móc làm chi? Chuyện đã dĩ lỡ ra rồi Không còn làm sao được nữa Dạ, cô có muốn thấy đâu? Chẳng qua vì cô sơ ý xem chừng Nên mới ra đến đổi Xin nói mau cho cô rõ là Con Liên đã có ngán Tin này có làm cô chưng hững hay không? Riêng vợ chồng tôi Chúng tôi đã nghe như trời sập trên đầu Nó thọ thai với ai Làm sao vợ chồng tôi biết được Tra gạn thế nào Nó cũng nhất quyết ngậm câm. Nhưng Vợ chồng tôi chắc chắn là nó đã hư thân Từ khi vắng nhà lâu Lên chơi trên cô dưỡng Và đi tắm biển Tắm biết gì đó Từ thở giờ nó có đi đâu cả Có lén cô thì cũng một bữa thôi Nhưng lúc vắng nhà lâu đó Nó lại đi Sài Gòn Thường và bảo là có việc học tập buôn bán với cô Tin con đoan trang Vợ Tùng tôi không giữ nó Nên nay nó ra cớ sự như vậy Phải chi cô xem chừng dùm cháu một chút Thì nó đâu có dịp mà hỏng đời nó Nhưng nói thế thôi Chớ chưa chắc làm cha mẹ như vợ chồng tôi Mà giữ con trọn lành được Nay công việc đã như vậy Vợ chồng tôi không thể cố lì Mà chịu đựng được dư luận ở đây Trong một quận lỵ nhỏ hẹp Cái gì cũng là đầu đề bàn tán cho người ta cả Phương Chi Cái trường hợp của Liên Là một đầu đề hay cho họ Vậy tôi cậy cô một việc hơi khó Là thương dùm vợ chồng tôi và cháu Mà lo cho nó Vợ chồng tôi sẽ biểu nó lên trên ấy với cô Nói dối Với người ở đây rằng Nó đi học nghề bánh, nghề trái gì cũng được Nó xanh nở xong, cứng cát rồi Sẽ không làm khách cô nữa đâu Vì vợ chồng tôi có lẽ sẽ đi lập nghiệp nơi khác Để nuôi cháu ngoại Mà khỏi ngỡ ngần với người xứ lạ Chỉ khó cho cô một việc Là cô không biết ăn nói làm sao với dưỡng ấy Có một đứa cháu mất nết như vậy Sự xấu sẽ lây qua cô Chuyện ấy chắc sẽ cười chê họ hàng mình mà cô là người luôn luôn có mặt để chịu đựng sự kinh miệt ấy. Vậy, nếu cô có thể chịu đựng được mà lo cho cháu, thì vợ chồng tôi biểu nói lên ngay. Bằng không, cũng xin cho biết để vợ chồng tôi liệu phương khác. Vợ chồng tôi không phải không biết xấu hổ mà trấn nó cho cô để dưỡng rễ của nó. nó có dịp khinh rễ cả nhà ta. Nhưng một người dưỡng rễ cười chê, quả có đỡ khổ hơn cả chợ nhạo bán, nên vợ chồng tôi buộc lòng phải làm phiền cô vậy. Không cần nói nhiều, chắc cô cũng thấy rõ sự quýnh quán của vợ chồng tôi. Vậy xin cô kịp trả lời Để vợ chồng tôi biết Chắc sẽ phải làm sao Thôi Kính dài hàng chót Để cậu chúc cô dưỡng Được mọi điều an lành Rất mong Sang Hảo ứa nước mắt Khi đọc xong bức thư trên đây Mối lo nghĩ của vợ chồng người anh họ Bà hiểu thấu đáo được Và rất đau lòng Vì mối lo nghĩ ấy chính bà đã gây ra Trời ơi, bà than thầm Mình ích kỷ đến độ chót rồi Chỉ lo lợi riêng mình thôi Ai chết mặc ai Cho dẫu người chết là người trong họ Trong giây phút hối hận ấy Hảo tự nguyện sẽ đền bù xứng đáng bước xa chân của Liên Bà sẽ gây dựng cho Liên một hạnh phúc không kém hạnh phúc của bất kỳ cô gái tân nào. Bà thành thật hẹn với mình như vậy. Và bà tin sẽ thực hiện lời nguyện ấy. Vì bà có nhiều tiền, mua gì lại chẳng nổi. Bà nghe thương Liên hơn bao giờ hết. Và bỗng nhớ lại tình bè bạn của bà và Liên thở hai người còn bé dại. Sớ mạng đã bất nhân đẩy Liên vào bàn tay tàn nhẫn của bà Liên, một cô gái nét na, không đến phải chịu kiếp gian trưng đó Ngồi buồn một lát lâu, hãy hỉ mũi Một cái gì bà đã khóc mà không hay Rồi đi lại bàn giấy lấy bút mực ra viết. thưa anh chị tư. Em có được thơ anh chị về giữ con Liên. Thật là tinh sắc đánh. Nhưng em chỉ nghe thương Liên và anh chị thôi. Phải. Anh chị kiếp gửi nó lên đây. Nhà em tốt bụng lắm, rất thương bà con và rất hiểu biết về chuyện đời, nên anh chị khỏi lo anh ấy cười che gì. Em sẽ lo cho cháu. Dân, mà em lo chưa đáo đến cả tương lai của cháu nữa Chứ chẳng phải tạm lo lúc nguy kịch này thôi đâu Đó là vì thương cháu Mà cũng để chuột cái tội lỗi chảnh mãn của em lúc cháu nó còn ở trên này Xin anh chị đừng làm tình làm tội dị Liên Vì chắc nó đã khổ lắm rồi Nếu làm quá e nó liều thì nguy kính chúc anh chị được sức khỏe trường lập. Rất mong tin cháu. Hảo. Hảo chú ý thấy rằng mấy hôm nay nho có vẻ lo âu tư lự. Anh chàng ghen chắn, bà tự hỏi. Vì bà biết những người đàn ông có nhân tình lén lút như thế này hay đa nghi. Họ đa nghi vì cô nhân tình thường khi trẻ hơn họ nhiều và sự chênh lệch tuổi tác có thể làm cho cô ấy sanh tâm tương lai bấp bênh của cô ta cũng khiến cô ta lo thân mà lo thân gì nếu không phải tìm cách lấy chồng hoặc tìm cách có một nhân tình tự do hơn anh nhân tình lại ít dịp lui tới với người yêu mối tình không thỏa dễ xui cô nhân tình phản bội lắm Anh chàng ghen chăng? Bà tự hỏi và rất thích thú mà thấy chồng hiện đang đau khổ Như nỗi đau của bà từ mấy tháng nay Bà còn đỡ hơn ông ấy vì bà ghen, có người, dễ chịu hơn Là ông ấy ghen bóng ghen gió Nhưng từ lúc được thơ của người anh họ Bà hiểu ngay mối lo âu của nho. Nho muốn kiếm con, nhưng giờ kiếm được lại phải lo Vì có lẽ Liên sợ quính và truyền nỗi sợ ấy cho ông Nếu Liên giấu tên người yêu làm mặt lì ở nhà, đẻ Thì ông có con cũng như không Còn Liên thay tên Phạm Nhân ra À, cái đó còn ghê hơn nữa Không biết ông cụ, bà cụ Dưới ấy sẽ làm nhữ đến bực nào Sẽ bắt đền cách nào đây Còn Hảo nữa Với ai Thì Hảo còn có thể tha thứ Với giới cháu của nó Thì Hảo đoán được Tâm trạng chồng như thế Và đã đoán đúng Trong bữa cơm chiều Bà nhìn chồng mà cười mỉa rồi hỏi um, Hôm nay anh có gì lo buồn Mà xem như anh ốc mượn hồn Nho giật nảy mình Không phải vì lời hỏi của Hảo có ẩn ý gì khác lạ Nhưng vì giọng nói và giọng cười mỉa mai của vợ Nàng đã biết gì chăng? Hảo tự hỏi và lo sợ hết sức Hảo thưởng thức sự thỏa chí báo thù của mình Ném cái ghen cay trắng bao nhiêu Thì bây giờ ném lo sợ Của chồng ngọt dịu bấy nhiêu Để đâm sâu mũi dao độc Bà nói Em mới tiếp Được một bức thơ Lạ lắm Nho nhảy dựng đứng lên Hỏi lia lịa Thơ gì, thơ gì, đưa xem Nhưng tại sao anh lại sợ hãi đến thế không anh có sợ đâu nho ấp uống đáp <cười> không sợ à anh gan trời nho tái xanh mặt trước lời hâm dọa này ông ta thở hổn hển nuốt nước miếng mai mà không trôi gì cổ họng đã khô queo well. ông hút một muỗng canh và nuốt được nhưng nghe rác cổ lắm giây lâu anh đánh bạo hỏi nữa Thơ gì đó vậy? Giọng hỏi cố bình thản Nhưng lo âu cứ khua lên trong ấy Lát nữa ăn cơm rồi hẳn hay Nhưng anh phải ăn đủ ba chén Em mới cho anh xem thư Nhờ ăn xong một chén đầu Thì đã nghe no ứ tới cổ Ông buông đũa lao miệng Và dối tay lấy bánh ngọt Đâu có được Anh phải ăn đủ số chén như ngày thường Bằng không? Đừng mong biết cái gì Hảo nói bằng giọng sẵn Có vẻ không nhìn nhận lời cãi cọ nào Nên nho riu ríu đưa chén cho thằng nhỏ xúc thêm cơm Cơm hôm nay sao mà như cát sạn, Đồ ăn lại giống dâm vào Nho nuốt như bò nuốt rôm khô vào mùa nắng Mỗi lần nuốt phải gật đầu một cái Cho nó xuống Khổ dịch ăn cơm xong rồi Nho lại nhắc Thơ gì đó Em muốn biết tại sao anh lại chú ý đến bức thơ này dữ thế Tại cái giọng bí mật của em gợi tánh tò mò cho anh khá lẻo mép, đáng phục đấy Đây, anh đọc thì biết Nhờ tiếp lấy bức thơ của người anh họ vợ Và khi thấy hai chữ Cô Hảo Ông ta mất máu mặt ngay Vì ngỡ liên đã khai bạch toạt ra rồi Và đây là bức thơ mét thoát đều tại hệ của ông cho vợ ông nghe Ông đánh bạo đọc hết bức thơ Thì nhẹ cả người lạ quá câu chuyện làm cho người khác chín ruột chín gan thì lại làm cho người này vui mừng như trúng số độc đắc thì ra liên nó vẫn ngậm câm không khai ai hết tội nghiệp quá dễ thương quá nho ngước lên mỉm cười với vợ tay la mồ hôi tráng mà nói có gì em ra bộ bí mật dữ vậy Còn không có gì nữa Công chuyện như vậy mà anh cho là thường Bộ anh đời trời sập Mới quảng sợ hay sao Thì em nó lỡ như vậy Mình lo cho nó chứ có gì đâu Anh thật không hiểu Vì sao em lại bảo là anh gan trời Anh chỉ đổ lỗi cho mình Không đáng sợ à Hảo đáp tránh đi như vậy Đáng sợ Nhưng ta sẽ trượt lỗi bằng cách lo cho con liên Ai giết mình đâu mà lo Anh nói Phật cũng phải Em đã trả lời thơ Hối liền lên càng sớm càng tốt Em làm phải lắm Ra khỏi bàn ăn Nho xoa tay sung sướng Thật là khỏe ru Liên không ở lì dưới mà đẻ Cũng chẳng khai cho ông Cha mẹ nàng lại gửi nàng lên đây Trời, sao mà may mắn đủ mọi đường như vậy kìa Ông chỉ ngỡ ham vui một lúc Chia sầu ngàn năm Nào về chỉ phải sầu có dài hôm thôi Rồi đâu ra đó cả Liên sẽ đẻ ở đây Vợ chồng em sẽ xin Vợ chồng ông sẽ sinh đứa bé mà nuôi Thế là ông có con Mà là con thật của ông Thích chưa Còn Liên Liên sẽ sống lại đời Sống con gái lỡ thời Và mai ra lấy chồng được Ông yêu Liên lắm Nhưng biết nàng sẽ Bằng lòng Tiếp tục mối yêu thương cũ chăng Xem bộ Liên nó hối hận quá Nếu Liên bằng lòng trở lại tình trạng cũ Thì không gì thích bằng, thật là tuyệt Bốn hôm sau, Liên lên, nho lánh mặt Ở mãi trong buồng giấy cho đến bữa ăn mới chịu ra Gặp mặt nhau, giả đò không hay biết gì thì không được Mà ra mặt hay biết thì ăn làm sao nói làm sao Mối tình ngăn trái giữa hai người nho đã quả quyết Là nó không ngăn trái chút nào Không ngăn trái sau Tùng đảng với gia đình Để giấu đúc Liên Hảo thấy mặt cháu Thì dùng giả hơn xưa bội phần Bà thương Liên thật tình Mà cũng cố làm ra Cho Liên khỏi bỡ ngỡ sự nồng nàn ấy không xóa được sầu và thẹn của cô gái lỡ thời này liên thẹn đã chữa quan thì ít mà thẹn đã phản bội hảo thì nhiều hảo càng âu yếm vuốt da nàng nàng càng xấu hổ thêm lên nghĩ mình không xứng đáng sự yêu mến ấy đến bữa cơm chiều bắt buộc phải gặp mặt nhau nhờ mới ra ngoài liên cũng cố tránh gặp Nho, và đến phút phải gặp, họ đều cúi mặt xuống. Nho làm bộ dụng giả hỏi thăm tin nhà, còn Liên thì dân dạ mà hồn bay đi đâu không biết. Để cho dứt khoát, Hảo nói, em đã biết rằng anh chị thương em lắm, vậy không có gì đâu mà ngại, cứ tự nhiên như thường. Một bức màn thưa bỗng đau rủ xuống trước mặt Liên lễ rưng rưng Xóa mờ mọi món ăn Rồi tử thân quá Nàng nất lên mà khóc Hảo ôm lấy Liên mà rằng Đừng dại, hãy can đảm lên Chị thương em, anh cũng thương Rồi bà nạt thằng nhỏ bảo nó xuống bếp để lấy ớt Đoạn bà la mắt cho Liên Đừng cho ai nhận thấy gì hết Coi chừng thằng nhỏ, Hảo dặn Liên mau như vậy. Cả ba đều cầm đũa lên, để cho Liên vui mà quên sầu. Hảo thành thật nói với chồng. Anh nho, tối nay đưa em đi xem chiếu bóng nhé. Liên bỗng nghẹn ngang cuốn họng. Ừ, chính vì những trò đùa. Đưa nhau đi xem chiếu bóng, đưa nhau đi tắm biển mà ngày nay. Nàng phải ôm cả bầu tâm sự như vậy Nhưng Nho thì thích lắm Quang nghênh liền Ừ Tối hôm nay xem chiếu bóng về Tây Tạng Hay lắm à, Em Em mệt quá Xin anh chị tha cho Liên từ chối Nho và Hảo chợt nhận thấy ngay rằng Chuyện cũ gợi buồn cho Liên Nên lặng thinh Để tìm cách giải khuây cho nàng Thành ra bữa ăn mới bắt đầu, thì muốn vui, ai buồn như giữa dỗ đầu của một người thân yêu.